các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trước đó, để dụ dỗ những cá đàn ông tham sắc, để thực hiện được kế hoạch trả thù, Phương Dung và Dùi Hoàng cô cần phải thay đổi tổng thể một cách hoàn hảo nhất. Mà muốn làm được những điều đó thì trước hết cô cần một số tiền khá lớn. Đầu tiên cô sẽ đi dụ dỗ rồi cặp bồ với những tay đại gia giàu có và mê cái đẹp. Sau khi có được tiền thì cô sẽ mua nhà, mua xe mới và trùng tu lại nhan sắc của mình. Trong đầu cô nghĩ chỉ cần trong vòng 100 ngày ngắn ngủi mà cô đã trở nên giàu có. Nà Lâu say hơi đời mới, thì việc đầu tiên là sẽ đi khiêu khích Phương Dung. Dựa vào lời mà Quỷ Nhi đã nói với cô, thì trong khoảng thời gian này, cô có thể gặp với bất cứ gã đàn ông nào cũng không sợ bị gọi yêu quật. Và thế là kế hoạch của cô bắt đầu bước vào giai đoạn đầu tiên. Sau 7 ngày cho Quỷ Nhi hút máu của mình, thì Ngọc Lan đã hoàn toàn say khiến được Quỷ Nhi. Chỉ cần cô muốn thì nó sẽ giúp cô thực hiện. Cũng trong thời gian đó, Ngủ Hoa cũng được Học Lan phục vụ tận tình từ bữa ăn cho đến giấc ngủ và việc Mộ Tam làm hàng ngày chỉ là chuyên tâm vào luyện bùa yêu châu cô. Để tránh tình trạng Mộ Tam bành vô hãm hại trong chính căn nhà của mình, thì cô đeo lên cổ Mộ Tam một chiếc vòng cổ có gắn thiết bị định vị và xung điện tử. Chỉ cần Mộ Tam có hành động nhỏ muốn hại cô, thì ngay lập tức cô bấm vào cái nút nhỏ trên cái điều khiển mà cô luôn mang theo bên người, thì tức thì, cái chiếc vòng trên cổ Mộ Tam sẽ phát ra một xung điện làm cho Mộ Tam có cảm giác như bị điện giật. Không như thế, Ngọc Lạnh của Châu Quỷ Nhi ở cùng Mộ Tam Chỉ cần cô muốn thì quỷ nhi có thể lấy đi hồn phách của mu bất cứ lúc nào. Miên Bình đang rơi vào thế bị động và không có khả năng kháng cự sau so vài lần cố gắng thử nhưng bất thành. Đến ngày thứ 10 thì mu ta ngoan ngoãn mà chuyên tâm luyện bùa. Còn Hồng Lan thì lợi dụng những cái ống bột kia mà lừa gạt dụ dỗ. Dù cuối cùng thì trong tay cô cũng có được một số tiền khá lớn chỉ trong vòng 1 tháng. Và trong khoảng thời gian đó, cô cũng đã gián tiếp gây ra hàng loạt những cái chết đáng thương cho những kẻ hảo sắc và hung thủ không ai khác chính là quỷ nhi những cái chết của những gã đàn ông lắm tiền nhiều của kia, nếu không phải chết vì tai nạn giao thông thì cũng là nhảy lục tự tử. Trong số đó phải kể đến Lão Long, chủ tịch một công ty bất động sản. Không mấy như thường lệ, đúng 1 giờ sáng thì Ngọc Lan rời khách sạn để về nhà. Trước đó 1 tiếng trước khi đi, Ngọc Lan đã cho quỷ Nhi hút máu và nói cho nó nghe cần phải làm những gì. Ngay sau khi cô rời đi hơn 30 phút, thì Lão Long cũng chỉ mới giấc ngủ sau cần khoái lạc để mệt mỏi. Đối với một lão già ngoài lục tuần mà lại quan hệ với một cô gái trẻ đẹp mới ngoài 20, lại có nhiều kinh nghiệm dưỡng chiếu, với đủ các chiêu trò như ngọc lan, thiệt quả là quá sức đồ về lão. Đang say giấc ngủ ngon lành trong cơn mộng mị với cái đẹp, thì chợt lão giật mình ngồi bật dậy. Tiếng có cửa dồn dập, cửa hành tướng một vang lên từng hồi. Lão lòng vốn dĩ rất khó tính, nhất là khi đang ngủ mà bị đánh thức. Ngay lập tức lão lờ bầu, vừa đi ra mở cửa xem thử là đứa nào dám gõ cửa nửa đêm. Tiên sư bộ đứa nào bộ lão bố lếu, có cửa phòng ông nửa đêm thế hả? Bộ mày tham giống đồ thế hả? Vừa ra đến cửa còn chưa kịp cầm vào tay nắm cửa, thì lão chợt nghe một giọng nói lanh lảnh the thé của phụ nữ bên ngoài vọng vào, "Làm mày chán giống, chứ không phải tao." Sau đó là một giọng cười ma mị vang lên sói vào tai lão. Nghĩ thầm trong bụng là có người trêu, lão liền quát, "Mày đừng nghiêm đấy, ông già ông vặn cổ mày." Nói rồi lão ống xoay tay nắm cửa, vẻ mặt hùng hổ vừa định lao ra thì liền ngã dúi dụi mà giật lùi vào trong. Vừa giật lùi lão vừa la oai oái kêu cứu. cứu thì nhưng trong cổ họng của lão chỉ phát ra được những tiếng ư ử. Trước mắt lão lúc này là một người phụ nữ với khuôn mặt đầy máu, khóe miệng cười ngoác rộng đầy mang tai. Hai mắt trắng dã, hằn lên những tia máu đỏ lòi ra như muồn rơi ra khỏi hốc mắt. Hay cảnh tây rành hoàng vương dưới phiến lao long. Dếng đèn mờ vàng và đỏ hắt ra từ những ánh đèn trên tường, càng làm cho hình ảnh con man nữ trong mắt lão ta thêm phần kinh dị. Lão cố gắng bò cho thật nhanh lại gần, rồi lao lên giường chung chăn kín đầu mà run lên bần bật. Một lúc lâu sau không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Lúc này lão mới chậm rãi hé mở tầm trăn. Ngoảnh nhìn một lúc không thấy gì, lòng nghi tầm trong bụng, vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi. Đang định nằm xuống ngủ tiếp, bỗng ngoái đầu lại để trên cái gối, thì hây ôi, đập vào mắt lão long là một khuôn mặt đầy máu đã nằm ở đó từ bao giờ. Thế là quay lại, nó liền nở một nụ cười ngoác miệng đến tận mang tai, sau đó thì cất cái giọng thề thề nói: "Mày tìm tao đấy hả? Mày đòi văn cổ tao có phải không?" Dùng nó cười một giọng ma mị đến run cả cái ốc. Ngay lập tức lão long quay đầu định bỏ chạy Thì lại một lần nữa, khuôn mặt và cái cơ thể đầy máu đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống giường kia xuất hiện trước mặt lão Lần này nó không nằm nữa mà nó bay lơ lường trên trần nhà Hai tạch của nó cầm một cái đầu ở phần cổ vẫn còn đang chảy máu nhỏ giọt Cái đầu ấy được đôi tay gầy gọc trơ sương đưa đến sát mặt lão Nó mở hai mắt chừng chừng nhìn thẳng vào mặt lão mà thỏa thẻ Mày đòi vạn cổ tao có đúng không hả? Rồi nó lại bay là là lượn lờ xung quanh lão Cái đầu trên tay từ từ mọc ra, những lọn tóc dài xung tới đất che kín hết cả khuôn mặt. Quá hoảng sợ, lão đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cửa thông ra lan can là vẫn chưa khóa. Quá sợ hãi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net